Thư viện audio.net xin mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện đọc kinh dị Kiếp nạn trời định của Thượng quan Ngọ Dạ, dịch giả Hương Ly qua phần diễn đọc của trái táo. Chương 7. Người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn. Tôi cảm thấy toàn thân mình càng lúc càng nhẹ bẫng, càng lúc càng nhẹ, cuối cùng bay bay giống như là người giấy bay. Không hề có chút sức lực để giữ mình lại Cả cơ thể đang nổi lên Lại có vẻ như đang chìm xuống dưới Tôi không biết mình sắp tới địa ngục Hay là đã ở trong địa ngục Bất luận tôi đi đến đâu Cũng bất luận tôi biến thành ai Tôi vẫn không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng đó Đúng vậy, cánh tay đó đối với tôi Chính là sự quen thuộc chí mạng hàng động tối ôm, không nhìn thấy năm ngón tay dơ ra trước mặt. Tôi nghe theo sự an bài của số phận, cố gắng tìm kiếm lối ra. Sau đó, sờ thấy thân thể một người phụ nữ, cô ta bảo tôi hãy giết cô ta. Tôi không biết phải giết cô ta như thế nào, thế nên tôi lại cuốn cuộn đem theo cánh tay, bị tôi lôi kéo đứt, vội vàng chạy trốn. Nó cứ túm chặt lấy tôi cho đến khi tử thần mở cánh cửa cội chết cho tôi Chính là cánh tay này Chủ nhân của cánh tay này thật không ngờ là lôi hiểu Trong giấc mơ tôi đã giết cô Sau đó ngoài giấc mơ tôi lại thay thế cô Mặc dù tôi không thể hiểu rõ lý do và cả mối quan hệ giữa tôi và lôi hiểu Nhưng tôi tin chắc rằng điều này quyết không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên Đúng, trong khoảnh khắc này tôi chợt nhận ra một điều sâu sắc Đó thật ra không phải là một giấc mơ Bao gồm cả cánh tay của lôi hiểu trong giấc mơ Và người phụ nữ giữa vùng hoàng vắng Yêu cầu tôi hãy đưa cô ta ra ngoài Mặc dù cô ta và mẹ lôi hiểu ngoài đôi mắt Những điểm khác đều không giống lắm Nhưng tôi vẫn có cảm giác rất mạnh liệt Rằng giữa họ chắc chắn có một tầng quan hệ mật thiết nào đó Tất cả những điều này đều ngầm ám thị Ám thị một ngày nào đó trong tương lai Giống như cuốn sổ báo tử mà tôi đã nhìn thấy trong ngôi nhà ma đó Cho nên tôi mới bị ma xuôi quỷ khiến biến thành lôi hiểu Đây chính là cạm bẫy của Thượng Đế Kể từ khi tôi sinh ra đến nay Cạm bẫy này đang dần dần dùng hợp giấc mơ và hiện thực Đương nhiên đây cũng chỉ là một kiểu suy đoán quan đường Không một chút logic nào Bởi vì nó vốn không thể có logic Hơn nữa rõ ràng là quan đường đến cực độ Bây giờ đối với tôi Việc tôi là người hay là ma không còn quan trọng nữa Điều quan trọng là tôi cần phải rời khỏi đây Tôi không muốn làm lôi hiểu, tôi không muốn làm con gái của một đại gia gì cả Tôi sợ mình sẽ bị thích chặt hơn trong cái cạm bẫy vô hình này Cuối cùng phải chịu sự đầy đọa sống không bằng chết Tôi muốn làm cổ tiểu yên mặc dù mặt tôi là lôi hiểu Nhưng tư tưởng và ký ức của tôi vẫn là cổ tiểu yên Bố tôi lái xe thuê cho người ta Mẹ tôi kinh doanh một trạm điện thoại công cộng Trong một ngõ nhỏ vắng vẻ Đây là sự thật, không có gì thay đổi được Nghĩ đến đây tôi lại trở nên kích động Rồi vội vàng tắm rồi xong Cầm lấy chiếc di động trên bàn phấn Nhìn giờ đồng hồ lúc này là 19 mươi 27 phút. Mẹ đang làm gì nhỉ? Tôi phải nói với bà sự thật là con gái bà đã biến thành một người khác như thế nào đây? Bà sẽ sợ hãi đến đờ đã mất. Tôi miếm chặt môi, ấn số điện thoại của mẹ. Con tim tôi, chợt trào dâng cảm xúc đau đớn, không thể nói thành lời. Giống như có một mũi kim... đang liên tục cắm phập vào tim mẹ ơi nếu như giờ đây con đứng trước mặt mẹ với một bộ dạng mới như thế này liệu mẹ có thể nhận được ra con là con gái của mẹ hay không trong lòng tôi xót xa rầu rĩ nước mắt tuôn rơi từ trong cổ họng khẽ thốt ra một tiếng nghẹn ngào mẹ mẹ tiếng mẹ này Gần như phát ra đồng thời cùng với tôi Hơn nữa còn ác cả tiếng của tôi Trong lúc đó tôi ngẩn người Liền nghe thấy mẹ ở bên kia nói Ôi Tiểu Yên về rồi à Sau đó lại gác máy Tôi có thể nghe thấy Đó vốn là giọng nói của tôi Giọng nói của cổ Tiểu Yên Lại có một người con gái khác Đã thay thế tôi buổi đêm vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng giữa bầu trời, cao vời vợi, Nhìn xuống chốn nhân gian lầm lạnh, trăng trắng, thiếu sự thiền chí Một cơn gió lùn qua cửa sổ đang mở, khẽ bay vào trong phòng Làm đung đưa hai bên rèm cửa, màu tiếng nhạc Tôi lặng lẽ nằm nghiêng trên giường, nghe tiếng tích tắc tích tắc Đơn điệu phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường. Từng âm thanh đơn điệu này dần dần biến thành một dòng chảy ngầm, không có gì có thể ngăn cản được. Từ từ, cuốn tôi vô trong bóng đêm, chẳng thể nhìn thấy được gì cả, cũng không thể nghe thấy được gì. Mấy giờ đồng hồ trước, tôi gọi điện đến cửa hàng của mẹ tôi, tôi hy vọng có thể thoát ra khỏi cái cạm bãi này. Tôi muốn trở lại làm cổ Tiểu Yên Tôi muốn quay về bên mẹ của tôi Thế nhưng mọi ý tưởng của tôi đều bị đập nát hoàn toàn Bởi giọng nói của cổ Tiểu Yên khác Tôi nghe được ở trong điện thoại Tôi không thể, không tỉnh tâm ngồi phân tích lại từ đầu sự việc ly kỳ và quái dị này Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại biến thành tôi? Lẽ nào thân phận của tôi và lôi hiểu bị cháo đổi cho nhau rồi vậy thì cũng tức là thời gian tôi bị dạo cho sợ chết đứng ở trong ngôi nhà ma và lôi hiểu bị tai nạn ô tô sinh hồn của chúng tôi thoát khỏi xác sau đó đã xảy ra sơ xuất nhập nhầm vào cơ thể của nhau nhưng nếu thực sự như vậy tư tưởng và ký ức của cô ấy vẫn là lôi hiểu Tại sao cô ấy lại không trở về nhà họ lôi Hay là cô ấy đã từng quay trở lại Và nhìn thấy một lôi hiểu khác Tôi trở người bật chiếc đèn ở đầu giường Sau đó điều chỉnh xuống mức tối nhất Ánh mắt tôi lại dừng lại trên tấm ảnh đó Dưới ánh đèn lờ mờ Khuôn mặt đó trở nên mơ hồ Có lẽ cô ấy trông giống với người phụ nữ trong giấc mơ của tôi Tôi luôn cảm thấy bức ảnh này có gì đó khác lạ, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc khác lạ là ở điểm nào. Tôi lặng lẽ chăm chú nhìn cô ta, nhìn thật lâu vào đôi mắt sâu thẳm của cô. Trên thế giới này, liệu có mấy người có thể có được đôi mắt như vậy? Nó sâu quá, mặc dù chỉ là đối diện với tấm ảnh, tôi vẫn cảm nhận được độ sâu thâm thẳm của nó. Giống như là một đường hầm, vừa sâu vừa dài, không có ánh sáng, không có điểm tận cùng, mang theo sức mạnh thôi miên, khiến bạn không thể không bị mê hoặc. Tiềm thức của tôi cùng với sức mạnh đó dần dần trở nên mơ hồ, càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng mơ hồ đánh độ, dường như linh hồn thoát khỏi thể xác. Tôi đứng dậy, bước tới một con đường hầm đó như một người mộng du Trong khoảnh khắc đó, Thượng Đế đã dập tắt ánh sáng Tôi rơi vào một khoảng đêm đen, đen vô tận Lại một lần nữa, tôi bị giam cầm trong địa ngục Tôi liếm đầu môi khô khốc Có ai không? Sau khi các tiếng hỏi xong, tôi mới nhận ra mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn Ở đây làm gì có ai kia chứ? Trả lời tôi chỉ là một chuỗi âm thanh, tích tắc, giống như vòi nước chưa được vặn chặt. Tôi mệt mỏi, mở mắt, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Tôi thoáng nhận ra, có lẽ là ở phía trước không xa. Thế nên, tôi nhích từng bước về phía trước, từng bước dò dẫm một cách thật cẩn trọng. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, tôi hơi hoảng bởi tôi phát hiện ra, Dù tôi có đi như thế nào, âm thanh đó vẫn cứ giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Không xa, không gần, không nhanh, không chậm, cứ như một âm hồn chưa tan, dính chặt vào hình bóng. Cái bóng này không ở phía sau mà nó ở phía trước, tôi là cái bóng của nó. Tích tắc, tích tắc, trong bóng tối, âm thanh cứ vần vụ quay tròn. như bị bóng đè trong mơ, tôi vô cùng sợ hãi, bước nhanh hơn, không kịp nghĩ có bị va vào thứ gì không. Đột nhiên, một giọt chất lỏng lạnh giá rơi xuống đầu của tôi, toàn thân tôi co quắp lại, đột ngột dừng bước. Giọt chất lỏng ấy dừng lại ở trên đầu của tôi dây lá, rồi lần theo trán của tôi rơi xuống, rồi tiếp đến lại có thêm một giọt khác. và càng lúc càng nhiều tôi giơ tay lên sờ lập tức nhận biết đó là thứ gì trong não tôi nổ bùng một tiếng lớn tôi không kịp nghĩ xem là thứ gì đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu của tôi liền nhất cẳng chạy thục mạng đang lúc đó một luồng ánh sáng chật chiếu rồi từ trên cao xuống tiếp đến tất cả các ngọn đèn xung quanh tôi đều bừng sáng tôi nhìn thấy một người phụ nữ cô ta mặc bộ đồ màu tím ngồi trên ghế quay lưng về phía tôi tóc cô ta vừa dài vừa đen giống như dòng thác đổ đến tận thắt lưng cô ta cầm một chiếc lược gỗ màu xám từ từ chải đầu động tác chậm rãi như một cái mái Giống như một người gỗ bị giật dây Trước mặt cô ta có một chiếc gương rất lớn Nhưng trong gương lại không có bóng hình của cô Chỉ có một khuôn mặt đờ đẫn, dính đầy máu của tôi Và cả người phụ nữ treo trên đỉnh đầu của tôi Cô ta cũng mặc một bộ đồ màu tím Nhưng bị máu tươi nhộm ướt đậm Tóc cô ta cũng vừa dài vừa đen giống như dòng thác đổ đánh tầm thác lưng những giọt máu trên người cô ta cứ thi nhau nhỏ giọt xuống đầu của tôi rồi làm theo trắng tôi chảy xuống một tiếng sấm rền kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê tôi trở người ngồi dậy toàn thân đẫm mồ hôi lạnh tôi chỉnh chiếc đèn ở đầu giường sáng hơn giáo giác nhìn xung quanh không biết trời đã thay đổi thời tiết từ khi nào Bên ngoài căn phòng, sắm chớp đùng đùng mặc dù vẫn chưa mưa, nhưng gió thổi rất to, thổi ào ào ở trong phòng, làm thổi tung rèm cửa, tạo thành một cái bóng đen, in trên tường, giống như thú dữ đang nghe nanh dơ vuốt. Nghĩ lại cảnh tượng trong giấc mơ, tôi bất giác rùng mình, kéo chằn quấn chặt lấy cơ thể. Thật ra trong tiềm thức, tôi cho rằng lẽ sao mình không nên sợ hãi bất cứ một điều gì mới phải? Bởi tôi đã chết từ lúc trong ngôi nhà ma rồi cơ mà. Chẳng phải như vậy hay sao? Lẽ nào ma cũng nằm mơ giống như con người, cũng sợ hãi cơn ác mộng hay sao? Nếu đúng là như vậy, thế thì người và ma có gì khác biệt kia chứ? Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy mình thật đáng thương. Lúc làm người thì bị bao sự việc hãi hùng Làm cho sợ chết kiếp Bây giờ làm ma không chỉ không biết Vì sao lại nhập vào xác của lôi hiểu Mà vẫn còn bị dày vò bởi cơn ác mộng Có lẽ tôi phải nên đi tìm cổ tiểu yên hiện tại Xem có phải đúng là chúng tôi Đã bị tráo đổi nhầm thân phận hay không Sau khi đưa ra quyết định Tôi nhảy khỏi giường, đóng chặt cửa sổ. Một tia chớp mang theo một thứ ám hiệu nào đó đột ngột xuyên qua màn đêm. Tôi kinh hãi chặn tròn mắt, bất động nhìn ra bể bơi ở bên ngoài. Vố ngủ đang đứng thẳng ở đó, tay cầm một chiếc đèn lồng trắng. Ánh sángờ mờ nhấp nháy giống như ngọn lửa ma. Những sợi tóc bạc của bà tung bay phất phới. ban ngày tôi nhìn thấy bà hình như tóc bà không bạc trắng đến như thế lại một lùm tia xoẹt ngang bầu trời bà toét miệng cười hiểu hiểu cháu vẫn chưa ngủ hay sao tôi quay đầu lại ngẩng người nhìn dị phấn sao lần nào vào phòng bà cũng đều không gõ cửa sao vậy hiểu hiểu cháu cháu nhìn thấy vú ngủ vú ấy đang đứng ở đó khi tôi quay lại nhìn thì chẳng thấy gì ở nơi đó cả dì phấn bước tới nhìn ra ngoài sau đó dịu dàng vuốt tóc tôi khẽ cười rồi nói cô bé ngốc chắc cháu nhìn nhầm người rồi lúc nãy vú ngủ đang ngủ ở trong phòng sao lại có thể nhầm được chứ từ nhỏ cháu đã sợ tiếng sấm sét hãy sang phòng ngủ cùng với dì phấn đi nào Nói xong, bà đóng cửa sổ và kéo rèm cửa, rồi tắt đèn ngủ. Chính trong khoảnh khắc đèn ngủ tắt, tôi nhìn thấy mẹ Lôi hiệu trong tấm ảnh nháy mắt một cái với tôi. Phát hiện này lại khiến tôi giật mình sợ hãi. Tôi hoảng loạn chạy đến, đặt khung ảnh úp xuống mặt bàn rồi đi theo dì phấn ra khỏi phòng. Khi đi qua căn phòng ở góc sẽ cầu thang, Vũ ngủ, vũ ngủ chưa? Tôi vẫn chưa ngủ, thưa bà chủ. Vũ ngủ vừa trả lời vừa ra mở cửa, lộ ra một khuôn mặt còn ngái ngủ. Có việc gì không mà óc bà rủ rượi, chắc là vừa mới bước từ ở giường ra. Hơn nữa cũng không bạc trắng, giống như tôi vừa nhìn thấy khi nãy. Không có gì, lát nữa có thể trời mưa. vú nhớ đóng chặt hết các cửa sổ lại vâng thôi vú đi ngủ đi khuôn mặt đó khuất vào trong cánh cửa tôi lảo đảo bước theo gì phấn lên lầu lẽ nào vừa rồi đúng là tôi đã nhìn nhầm thật hay sao tôi sợ hãi quay đầu lại chỉ nhìn thấy cửa phòng vú ngủ hở ra khe nhỏ có một đôi mắt đang nheo lại nhìn theo tôi Một hồi chuông điện thoại chối tay Kéo tôi tỉnh giấc khỏi cơn mê Tôi dơ tay lần tìm chiếc di động ở trên đầu giường Nhìn đứa qua số điện thoại gọi đến Ấn nút nghe, nhắm mắt lại Alo một tiếng Chào cô Lôi, tôi là La Thiên Ở đội cảnh sát hình sự Có một việc tôi muốn tìm hiểu tình hình thông qua cô Bây giờ cô có thời gian hay không? La Thiên! tôi mở choàng mắt tỉnh hữu hẳn tôi còn nhớ anh ta ngay hôm thứ hai sau khi đến thành phố này khi đi cùng với ngô tử thụ tôi đã gặp anh ta ở cửa hàng mcdonald ở tầng bốn khu nhà trọ tôi là xảy ra vụ án giết người chia tách cơ thể dân vật khả nghi đã từng mượn tôi chiếc cưa có thể chia tách thi thể tôi không biết vụ án này đã phá được chưa Phải rồi, có vấn đề gì không vậy? À, không có gì, vừa rồi, anh có nói là có việc cần gặp tôi để tìm hiểu tình hình, có phải vậy không? Đúng vậy, chính là sự việc liên quan đến tai nạn giao thông của cô Lôi. Anh ta nói, được, tôi chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý luôn, bởi chính tôi cũng muốn biết Lôi hiểu vì sao mà gặp tai nạn, nhưng liệu có thể... Không đến đồn cảnh sát được hay không Anh ta dường như bật cười Đương nhiên là được Vậy cô nói xem mình nên đi đâu Anh cứ quyết định đi Chỉ cần không phải là đồn cảnh sát Thì ở đâu cũng được Chị có thể để cho anh ta quyết định Tôi có quen thuộc cái thành phố này đâu Ok, vậy thì ở quán cà phê 1920 Ở gần ngã tư đường Hàng Tân nhé À, anh có thể đón tôi được hay không? Không thành vấn đề, thì tôi đến nơi tôi sẽ gọi cho cô Sau khi tắt máy, tôi dậy chuẩn bị quần áo Tôi nhìn xung quanh thật là kỳ lạ Chẳng phải tối qua tôi đã ngủ cùng với gì Phấm hay sao? Sau lúc tỉnh dậy, tôi lại ở trên giường của lôi hiểu Tôi đã quay về căn phòng này từ khi nào vậy? Đang nghĩ ngợi, gì Phấm tay cửa bước vào Cháu tỉnh dậy rồi à, hiểu hiểu, cháu đã đói bụng chưa, muốn ăn cái gì nào, dì bảo vú ngủ làm cho cháu. Tôi nghĩ đến ánh mắt vốn ngủ, đã nhìn theo tôi qua khe cửa, đêm hôm qua, bất giác tôi rùng mình. Rốt cuộc là do sau khi tôi biến thành lôi hiệu, nhìn mọi việc đều kỳ quái, hay là chính bản thân vốn ngủ kỳ quái. Tôi lờ lệnh trả lời. cháu không có đói, cháu muốn sang ngoài một chút gì phấn à, hẹn với bạn à, buổi trưa cháu có về ăn cơm hay không? bà khẽ cười, trong bà có vẻ như mãi mãi đều dịu dàng thân thiết như vậy. cháu không biết, có thể sẽ không về đâu ạ, bởi vì tôi muốn sau khi nói chuyện với La Thiên, có thể sẽ đi đến cửa hàng của mẹ, tôi rất cần đi gặp một cô gái. Cổ tiểu yên kia Chiếc xe bố cháu mua cho cháu Phải mấy hôm nữa mới tới Hay là cháu đi xe của dì Phấn đi nhé Dạ không cần đâu ạ Có người đã đến đón cháu Tôi vốn không có biết lái xe ô tô Vậy được Hôm qua cháu mới xuất viện Cũng phải cẩn thận đấy nhé Rồi dường như bà nghĩ ra một việc gì đó Bảo tôi đợi Sau đó người bước đi ra rửa mặt Tôi gắp gọn chăn, sau khi ở trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt xong, chị Phấn bước vào phòng, đặt một sách tiền và một tấm thẻ ngân hàng lên trên giường. Bà nhìn lý qua chiếc chăn tôi đã gắp gọn gàng rồi nói, hiểu hiểu, cháu thay đổi rất nhiều, đã trưởng thành hơn rồi. Đêm qua khi ngủ cùng bà, bà cũng nói câu này, bởi hôm sau khi ăn xong bữa tối. Tôi chuẩn bị đi rửa bát Làm cho bà và vú ngủ giặt mình Đặc biệt là lôi cận nam Cười vang khen ngợi con gái ông Đã khôn lớn trưởng thành Qua đó có thể đoán biết được Thường ngày lôi hiểu Đã được nuông chiều đến nhừng nào Tôi cười ngồi xuống bàn phấn chải tóc Tôi hỏi bà gì Phấn hôm qua cháu trở về phòng lúc nào ạ? thì sau khi ăn xong bữa tối cháu làm sao vậy không phải ạ cháu từ chỗ gì về từ khi nào ạ chỗ gì bà nhìn qua gương rõ ràng câu nói của tôi khiến bà thấy khó hiểu chỗ gì thì chính là phòng của dì ấy đêm qua chẳng phải cháu ngủ cùng với dì hay sao nhưng cháu quên mất mình trở về phòng khi nào làm gì có đêm qua cháu ngủ cùng với gì hay sao? Lời của dì phấn làm tôi thấy choáng váng. Tôi đặt chiếc lược xuống, quay người nhìn bà. Đêm qua, lúc khoảng hơn một giờ, dì đến phòng của cháu. Dì nói cháu từng nhỏ đã sợ tiếng sấm sét, nên bảo cháu sang ngủ cùng với dì. Nghe vậy, bà liền cười, bước đến cầm lấy cây lược chải đầu cho tôi. Bà dịu dàng nói. Đúng là đêm qua vì có sang phòng của cháu, nhưng lúc đó thì cháu đã ngủ say rồi. Dì đã đóng chặt cửa sổ rồi đi luôn. Dì đoán chắc là Hiểu Hiểu đã nằm mơ rồi. Đêm qua dì và vú ngủ, nói chuyện đến 3 giờ sáng rồi mới đi ngủ. Tôi càng trán vắng hơn. Đêm hôm qua đúng là tôi đã nằm mơ, nhưng tôi đã tỉnh dậy, tôi nhớ ra cần phải đóng cửa sổ. Và lúc đó nhìn thấy phố ngủ Đang cầm một chiếc đèn lồng Đứng bên cạnh bể bơi Lúc dì Phấn dẫn tôi đi qua phòng bà Còn gõ cửa phòng Sau đó dì Phấn còn trò chuyện với tôi rất là lâu Lẽ nằm tất cả những sự việc đó Đều là nằm mơ Đúng lúc đó Tiếng chuông tin nhắn vang lên Tôi mở ra xem là của La Thiên Anh dặn tôi đi ra ngoài Đi thẳng 200 mét là có thể nhìn thấy anh. Tâm trạng tôi vô cùng nặng nề bước ra khỏi cự, không tài nào phân biệt được rõ những chuyện đã xảy qua tối hôm qua là nằm mơ hay là hiện thực. Nếu nằm mơ sao tôi lại nhớ được rõ ràng đến như thế? Nếu không phải là mơ, vậy thì gì phấn đang nói dối? Nhưng tại sao bà phải nói dối tôi? Càng nghĩ càng thấy rối. Càng nghĩ càng không thể nào hiểu nổi Tôi ngẩng đầu nhìn thấy La Thiên đang ngồi trong một chiếc xe mô tô Hai tay đút trong túi Bởi trước đây đã từng gặp anh nên tôi không cảm thấy xa lạ Mặc dù anh tạo cho tôi một cảm giác lạ lùng Trong chẳng có chút tình người gì cả Nhưng lúc này đây nhìn thấy anh khiến tôi có một thứ cảm giác thân thiết Không nói được thành lời Tôi bước nhanh về phía anh, hôm nay anh mặc chiếc áo phông màu trắng, quần vải khaki màu be vàng, trông gọn gàng sạch sẽ và tràn đầy sức sống. Nếu như nét mặt anh không quá lạnh lùng, thì anh cũng khá điển trai. Hai mươi phút sau, anh đưa tôi đến quán cà phê 1920, bữa sáng quán cà phê khá vắng vẻ. chỉ có vài ba người khách chúng tôi chọn vị trí gần cửa sổ và ngồi xuống tôi gọi một cốc cà phê đá anh gọi một cốc trà chanh nghe nói cô không còn nhớ được gì nữa cả anh trầm điếu thuốc nhìn tôi qua làn khói ánh mắt anh vô cùng sắc sảo tinh tế xuyên thẳng vào tim của đối phương tôi gật đầu né tránh ánh mắt của anh Trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng, tôi không biết nên trả lời anh như thế nào. Nói với anh tôi không phải là lôi hiểu. Hơn nữa, sau khi bị chết khiếp ở ngôi nhà ma, là nhập vào xác của lôi hiểu một cách vô cớ. La Thiên là cảnh sát, làm sao anh có thể tin được những câu nói Khôi hài vô căn cứ này kia chứ. Tôi uống một ngụm cà phê, cố ý tỏ ra thoải mái, lên tiếng hỏi anh ta. Vụ án chi tách thi thể đã phá được chưa vậy? Vụ án chi tách thi thể nào? Thì chính là cái vụ tôi ờ, cái vụ chi tách thi thể ở tầng 4 đấy. Tôi xích chút nữa đã lỡ miệng. Anh khẽ nhíu mày rồi nói, thì người phụ nữ đó đã tự thú, nhưng không thể nào định tội cho cô ta được. Vì sao kia chứ? Tôi không kìm nổi ngắt lời anh Thì cô ta tàn nhẫn như thế Chia xác bạn trai thành từng khúc Sao lại không thể định tội Nhìn thấy sắc mặt anh Lộ vẻ nghi ngại Tôi vội vàng hỏi thêm Một người bạn của tôi quen Với ngô tử thụ Anh ồ lên một tiếng kéo dài Đó là một âm thanh có dụng ý sâu xa Sau đó nói Chuyên gia giám định Cô ta bị chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng. Thì ra là một người bị bệnh tâm thần. Nhớ lại cảnh đêm hôm đó, cô ta tìm tôi mượn cưa, toàn thân tôi nổi da gà. Thấy tôi không nói gì, La Thiên lôi mấy tấm ảnh từ trong túi ra, đưa cho tôi, hỏi tôi có nhớ họ hay không. Tôi đóng lấy nhìn chăm chú, là ảnh một cô gái và hai cậu con trai. Tôi lắc lắc đầu, trả ảnh lại cho anh Tôi không quen, sao cơ Lúc xe bị nổ, ba người bọn họ không một ai sống sót Nạn nhân nhỏ nhất thì mới 15 tuổi La Thiền đúc lại tấm ảnh vào trong túi Cầm cốc trà xanh để ở trên bàn Uống một ngụm nước lớn Anh đang nói đến vụ tai nạn của Lôi Hiển hay sao Xe nổ, ba người đều bị tử vong Qua đó, có thể thấy vụ tai nạn đó vô cùng nghiêm trọng Vậy thì rốt cuộc lúc đó, lôi hiểu có chết hay không? Nếu lúc xe nổ, cô ấy chui ra ngoài được Vậy thì sao cơ thể cô ấy lại nguyên vẹn, không bị sức mẻ gì? Nếu cô ấy chui được ra ngoài Vậy thì tôi đã nhập vào sát cô ấy bằng cách nào? Cô lôi, thật sự cô không nhớ thì sao? Anh nhìn tôi Nét mặt hiện rõ sự hoài nghi. Các bạn đang nghe truyện do trái táo của thư viện audio.net diễn đọc. Anh hãy gọi tôi là Tiểu, hiểu hiểu đi. Tôi cắn môi, "Là Thiên, anh hãy tin tôi có được hay không? Không phải là tôi không nhớ gì hết. Tôi không biết nên nói với anh như thế nào. Tôi đúng là không biết gì hết, anh có hiểu hay không? Thật sự tôi không biết cái gì hết." thật thế sao thái độ dửng dưng của anh khiến tôi hơi thất vọng tôi thở dài rồi nói la thiên tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé anh nhún vai khẽ rướn người về phía trước tạo ra một tư thế như anh đang trịnh trọng để lắng nghe có một cô gái cô lớn lên từ bé ở nông thôn thầy bối toán nói trong số mệnh của cô có mang theo kiếp nạn Nếu như không muốn xảy ra chuyện xấu Thì không được rời khỏi nơi cô ta đã sinh ra Sau đó cô gái đã lớn được bố mẹ đón ra thành phố Cũng không biết có phải đúng là trong số mệnh của cô Có mang theo kiếp nạn hay không Kể từ ngày cô rời khỏi vùng quê Hàng loạt sự việc đáng sợ Ly kỳ thi nhau ập tới Cuối cùng cô gái bị chết vì quá sợ hãi nhưng sau khi cô tỉnh lại cô phát hiện ra mình biến thành một người khác cũng chính là cô đã nhập vào xác của một người khác anh có tin câu chuyện này có thể xảy ra trong cuộc sống hiện thực hay không anh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ cười nhạt rồi nói thật không ngờ cô lôi lại hài hước đến như thế Tôi nhận ra sự dịu cập trong câu nói của anh Biết rằng anh không hề để tâm đến câu chuyện của tôi Không chừng anh còn cho rằng tôi đang bị một câu chuyện quang đường Để viện cớ cho việc mất trí của mình Tôi lại thở dài Anh có thể nói cho tôi biết Lúc xảy ra vụ tai nạn Có tất cả mấy người hay không Tính cả cô nữa là bốn người Nhưng ba người đã tử vong Nói xong, anh còn bổ sung thêm một câu Xè nổ Nói như vậy, anh nghi ngờ tôi chẳng phải là vô cớ Ba người đều đã chết Duy nhất một mình tôi thì vẫn sống bình thường Muốn người khác không nghi ngờ đó là điều rất khó Tôi đang định nói Di động của anh chật vang lên Anh nghe máy, sau đó sắc mặt nặng nề đâm chiêu Nói một câu giữ nguyên hiện trường tôi sẽ đến ngay đây qua giọng nói của anh tôi có thể đoán được chắc đã xảy ra một án mạng ở đâu đó sau khi gác mái, anh lại nói với tôi bây giờ thì tôi có việc nếu như cô nhớ ra chuyện gì hoặc là có việc gì muốn nói với tôi thì hãy gọi điện thoại cho tôi bất kỳ lúc nào nói xong anh đứng dậy, đang chuẩn bị bước đi hình như lại nhớ ra một điều gì bèn nói cô lôi số cô may thật đấy tôi nhẫn người nhất thời không kịp định thần lại số tôi may mắn là có ý gì đến tận mười hai giờ ba mươi phút tôi mới mơ màng bước ra khỏi quán cà phê cảm giác dạ dày trống trọng nhưng lại không muốn ăn một chút nào tôi rất muốn nói cho la thiên biết hết tất cả mọi việc để anh giúp tôi nghĩ cách giải quyết được câu đó Nhưng khi đối diện với anh, thật không ngờ tôi lại nhúc nhát sợ sạch đến như thế. Cộng thêm tai nạn của lâu hiểu, anh sẽ không thể nào tin tôi được. Anh sẽ chỉ cho rằng tôi đang giả vờ mất trí để che giấu chân tướng sự thật. Tôi phải làm sao bây giờ? Câu nói của anh trước khi rời khỏi quán, có lẽ là chế giễu tôi thì phải. Xe nổ tung mà còn không sao Đúng là số may thật Tôi cười đau khổ Sự việc đã như vậy Thì chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi Bây giờ hãy cứ đến nhà hàng của mẹ Tìm gặp cô cổ tiểu yên Hỏi xem cô ấy Có phải là lôi hiểu thật sự hay không Tôi đang định bắt taxi Khóe mắt liếc nhìn thấy đại sảnh Của công ty điện thoại di động phía đối diện Tôi nghỉ một lát, bước nhanh qua đường Đi thẳng đến đại sảnh công ty điện thoại di động Tôi đứng trước quầy nhân viên Viết một dãy số lên trên hóa đơn Rồi rút từ trong túi ra 100 tệ Đưa cho cô nhân viên Chào cô, hãy giúp tôi nạp 100 tệ Cho cái số thuê bao này Được, cô ta đưa tiền vào máy sôi tiền Sau đó Vừa gõ vào số di động, vi tính Và vừa hỏi tôi Có phải 137-1138 có phải không? Đúng rồi Tôi căng thẳng đến độ Lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi Giả vờ như thể tiện hỏi Cô có thể giúp tôi kiểm tra xem Tên của chủ thuê bao được hay không? Tôi muốn đối chiếu Nhỡ may nạp nhầm Được, xin đợi tôi một lát cô ta gõ thân thoát trên bàn phím sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn tôi ngô vĩnh thanh có đúng hay không trong đầu tôi vang lên một tiếng nổ dữ dội thật không ngờ số điện thoại này là của ngô vĩnh thanh thời tiết thay đổi đột ngột vừa nãy trời hãy còn nắng chang chang mà bây giờ ánh nắng đã trốn sâu vào những đám mây từng đám mây đen khổng lồ đang sát vào nhau đang vần vũ trên bầu trời dệt nên những chiếc lưới màu xám giăng kín bầu trời khắp đất trời là một màu u ám đều hiu tôi giờ tay ra bắt được một chiếc xe taxi nói cho tài xế địa chỉ cửa hàng của mẹ tôi sau đó thất thần ngẫm nghĩ số điện thoại đó sao là của ngô vĩnh thanh được nhỉ vậy thì người gọi điện thoại nói chúc mừng sinh nhật tôi vào khoảng 3 giờ sáng hôm đó, chính là Ngô Vĩnh Thanh. Tin nhắn của Lâu Gia Minh nhận được, trước khi chết thì cũng là do cô ấy gửi. Còn cả tin nhắn của Diêu Gai nhận được ở ngôi nhà ma cùng với tôi cũng vẫn là do cô ấy gọi. Cô ấy làm tất cả những việc này nhằm mục đích gì? Lẽ nào cô ấy là người Phụ nữ thắt cổ tự tử ở ngôi nhà ma Có mối quan hệ nào đó Không ai biết được Nhưng nếu như có mối quan hệ gì Thì Ngô Vĩnh Thanh lẽ ra Phải không bị lột da mặt mà chết mới phải chứ Hoặc là số điện thoại di động đó trước đây là của Ngô Vĩnh Thanh Bây giờ chỉ là một người Đang lợi dụng số di động của cô Để dọa quỷ Nhưng lúc lưu gia minh chết Trên con dao có dấu vân tay của Ngô Vĩnh Thanh Thì giải thích như thế nào được đây? Diều dài bị lột da mặt trong phòng vệ sinh Của ngôi nhà ma Tất cả những sự việc này Đều không thể do con người làm được Còn cả cuốn sổ báo tử nữa Rốt cuộc là ai đã vẽ những bức tranh Đưa tôi đến địa ngục là có ý gì? Tiếng chuông di động cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi Là gì phấn gọi đến bà nói bác sĩ đã đến rồi bảo tôi về nhà sớm tôi vâng một tiếng rồi tắt máy tôi không thích người đàn ông có vẻ như là thư sinh trói gà không chặt đó một lát sau taxi đổ ngay trước cửa hàng của mẹ tôi nhìn thấy mẹ đang quét nhà bây giờ là buổi trưa trong cửa hàng chẳng có khách chỉ có một mình mẹ tôi tôi xuống xe bước vào trong cửa hàng Ngồi xuống trước một cái máy điện thoại Vừa giả vờ gọi điện thoại Vừa lén quan sát mẹ qua chiếc gương Treo trên tường Trong lòng tôi chợt nhói đau Bóng hình mẹ đang sôi trong chiếc gương Để ở trước mặt tôi Mà tôi lại không thể nào chạm tới mẹ được Khoảnh khắc của chúng tôi gần như vậy Nhưng sao lại xa vời vời Như ở hai thế giới Chúng tôi đã bị ngăn cách Bởi một cánh cửa sinh tự, trầm xuống Nhưng có thể đi xuyên qua Tôi chưa bao giờ ghao khát Được xà vào lòng của mẹ như lúc này Không biết đã bao nhiêu năm mẹ chưa có ôm tôi rồi Mẹ ơi, lòng tôi đau đớn Nước mắt không kìm nổi, lăn xuống Một tờ giấy ăn được đặt vào tay tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn mẹ, muốn nói cảm ơn, nhưng âm thanh lại bị mắc nghẹn trong cổ họng. Nước mắt càng giống như những chuỗi ngọc trai bị đứt dây, tuôn rơi lã chã. "Sao vậy? Có phải là cả nhau với bạn trai hay không?" Mẹ nhìn tôi, mặc dù giọng nói rất dịu dàng, nhưng ánh mắt bà nhìn tôi lại hoàn toàn xa lạ, bằng coi tôi như là một cô gái khóc lóc vì thất tình an ủi tôi với danh nghĩa bà chủ cửa hàng bà không hề biết người ngồi trước mặt chính là con gái của bà càng không biết con gái đau lòng nhỏ lệ chỉ vì không thể gọi bà bằng một tiếng mẹ nhìn thấy tôi khóc càng lúc càng thêm thảm thiết mẹ đã lấy giấy ăn lao nước mắt cho tôi vừa lao vừa nói Được rồi, đừng khóc nữa, hãy nghỉ thoáng ra, không có chuyện gì là không thể trôi qua được. Mẹ, cùng với tiếng gọi, có một người từ ở ngoài cửa chạy vào, tôi kinh hoàng đánh ngẩn cả người, người mới bước vào, mới chính là cổ tiểu yêu. Tôi nhìn thấy chính tôi, cô ta mở to đôi mắt nhìn tôi, cô ấy là ai vậy? Mẹ khẽ nói. Nè, đừng có mất lịch sử như vậy, người ta đang buồn đấy. Cô ta thè lưỡi, phải con đi lên lầu trước đây. Nói xong, lại gọi ngô tử thụ đang đứng ngẩn người ở đó. Đi thôi an thụ, nhìn thấy người đẹp là không biết đi nữa rồi à. Chính trong khoảnh khắc cô ta quay người, khuất khỏi tầm nhìn. Tôi đột nhiên nhớ ra đã từng nhìn thấy một hình bóng khác của tôi. Ở trong cái chiếc tivi Trong ngôi nhà ma Không biết tại sao Tôi có trực giác rất mạnh Họ chính là cùng một người Nếu như vậy Sự việc lại càng trở nên kỳ quái hơn Và càng khó tin hơn Càng không thể tưởng tượng nổi Nếu cái cô cổ, cổ tiểu yên tôi nhìn thấy Trong tivi Ở ngôi nhà ma Chính là cổ tiểu yên bây giờ Vậy thì chứng tỏ Trước khi tôi biến thành lôi hiểu, thì đã có người biến thành tôi rồi. Thế có nghĩa là cô Tiểu Yên này không phải là lôi hiểu thật. Tôi và lôi hiểu cũng không phải bị tráo đổi thân phận một cách nhầm lẫn. Vậy thì, châm tính đằng sau, mọi sự việc này rốt cuộc là cái gì? Cô không sao chứ, có phải thấy không khỏe ở đâu hay không? Mẹ nhìn tôi Trên mặt tràn đầy mối hoài nghi Tôi định thần lại Khuôn mặt trong gương trắng bệ Cũng không thể phân biệt là nước mắt Hay là mồ hôi Cả khuôn mặt đẫm nước Chả trách Mẹ lại nghi ngờ Tôi đón lấy tờ giấy ăn Từ trong tay của mẹ Lao mặt Kiên cường và đau lòng Cố nở một nụ cười Cô gái đó Chính là con gái của cô à? Đúng vậy, nó tình nghịch lắm. Cô ấy rất là xinh. Tôi không biết còn có thể nói thêm được cái gì nữa. Sự việc đã loạn đến độ không thể rối rắm hơn được nữa. Nhân lúc mẹ đang bận việc, tôi rút từ trong túi quần ra một xấp tiền của dì phấn, đưa cho tôi. Tôi đặt lên bên cạnh máy điện thoại rồi quay người bước đi. Tôi chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này, ôm chặt bờ vai, vừa bước đi không mục đích, vừa nhỏ lại như một chiếc lá rụng xuống dưới chân mà run rẩy. Trời càng lúc càng tối, trên trời thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm rền, báo hiệu một trận mưa lớn sắp sửa giáng xuống. Điện thoại của dì phấn lại gọi đến hỏi tôi bao giờ về. Nói bác sĩ mẹ đã đợi rất là lâu rồi Tôi bắt taxi, nhìn cây cối hai bên đường Đang bị cơn gió thổi nghiêng ngã lôi hiểu, rốt cuộc là cô đang ở đâu Tôi phải làm thế nào mới có thể trở về với chính mình đây Em cảm thấy thế nào, trong người có chỗ nào không khỏe hay không Bác sĩ mẹ ngồi xuống ghế đối diện tôi Dịu dàng nhìn tôi qua cặp kính viền vàng Khi tôi về đến nhà, anh ta đang ngồi nói chuyện với dì vấn Có vẻ nói chuyện rất ăn ý vui vẻ Thấy tôi về, dì vấn bèn bảo tôi đưa anh ta về phòng để nói chuyện Sau đó, dặn vú ngủ nấu thêm mấy món Muốn giữ chân bác sĩ mẹ ở lại ăn tối Hình như là rất quý mến anh ta Không đâu, tôi rất là ổn Ánh mắt anh ta khiến tôi chán ghét dù sao tôi cũng không phải là lôi hiểu hơn nữa anh ta cũng đã biết tôi đã mất trí rồi để ra không nên dùng loại ánh mắt ám muội này để dụ dỗ tôi nghĩ vậy nên tôi càng không có thiện cảm với anh ta thấy thái độ lạnh lùng của tôi anh ta hơi ngượng ngùng hiểu hiểu anh đã nghĩ kỹ rồi anh xin phép mấy ngày đưa em đi chơi có được không coi như là để giải khuây. Anh vừa nói với gì phấn, chi cũng đồng ý rồi. Thế em muốn đi đâu? Pháp hay Nhật? Tôi không muốn đi đâu cả. Tôi né tránh ánh mắt của anh, đứng dậy bước về phía cửa sổ. Ngoài trời đã đổ mưa, dù chưa đến ba giờ chiều, mà trời đã tối sầm như ban đêm. Tôi bước đến bên giường, nằm phịch xuống rồi nói: Bác sĩ mệt. tôi hơi mệt anh ta càng ngượng ngùng hơn em có thể gọi anh là mễ dương giống như hồi trước đây có được không mễ dương tôi quay sang nhìn anh ta trước đây chúng ta rất thân thiết hay sao anh ta vốn là đứng dậy nghe tôi hỏi bài liền lập tức ngồi xuống bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện giữa anh ta và lôi hiểu rồi lại lôi từ trong túi ra một chiếc ví tiền đưa cho tôi xem trong đó có bức ảnh chụp chung anh ta và lôi hiểu tôi nhíu mày nếu bắt tôi sau này phải coi anh ta như là bạn trai của tôi tôi thật sự khó mà chấp nhận nổi cũng chẳng hiểu con mắt của lôi hiểu như thế nào sao lại thích kiểu con trai ẻo ợt đến như thế này nhìn xem một thanh niên Da trắng nọn đến độ Như có thể bún ra sữa Quá thành tú Chẳng đem lại cho nữ giới Một cảm giác an toàn nào cả Hiểu hiểu Anh biết hiện giờ em không nhớ gì hết Nhưng không sao đâu Chúng ta cứ từ từ thôi Anh sẽ cố gắng hết sức Để giúp đỡ em Em hãy tin anh Nhìn thấy anh ta thành khẩn như vậy Thái độ của tôi cũng mềm mỏng lại đôi chút Dù sao, anh ta cũng là bạn trai của lôi hiểu Tôi không nên cứ lạnh nhạt với anh ta mãi Cái khuôn mặt bún ra sữa cũng không phải là lỗi của anh ta Thế nên tôi cố gắng nở nụ cười Cảm ơn anh có biết vụ tai nạn đó của em là vì lý do gì hay không? Thôi đừng nhắc đến vụ tai nạn đó nữa Làm cho anh sợ chết khiếp. Vậy anh biết ai đã đưa em đến bệnh viện hay không? Tôi nghĩ thế này Nếu như thấy người đưa lôi hiệu đến bệnh viện Chắc là có thể biết được lúc xe nổ Lôi hiệu đã chui được ra ngoài hay chưa? Anh ta nói Anh không biết Lúc đó anh đang ở trong bệnh viện Sau khi nghe điện thoại báo tin anh mới kịp đến đó nghe nói là có hai người thanh niên không để lại danh tánh bởi vì bệnh viện mãi lo cấp cứu em cho nên không ai chú ý xem họ là ai ồ tại sao xe lại bị nổ mà em lại không bị là làm sao nhỉ em đã hồn mê suốt mười hai ngày còn nói là không bị làm sao hiểu hiểu em đừng nghĩ đến sự việc đó nữa có được không Đã qua hết rồi Bây giờ em khỏe mạnh Đó là điều quan trọng nhất Xem ra không thể dò ra được Một chút manh mối gì Từ chỗ anh ta cả Mãi đến tầng 9 giờ tối Mỹ dương mới ra về Tôi phát hiện ra Vì vẫn rất mến anh ta Lúc ăn cơm Cứ liên tục gắt thức ăn cho anh ta Rồi luôn miệng hỏi han, Chẳng thèm để ý đến tôi Lúc cuối Còn bảo tôi phải tỉnh mấy dư tôi thật sự không hề bằng lòng nhưng vẫn tỉnh anh ra cửa vô cùng khó chịu khi nhìn theo anh bước vào trong xe đến khi xe anh khởi động chuẩn bị chuyển bánh tôi chợt nhớ ra điều gì chạy theo gọi anh ta lại anh có thể đưa em đi đến ca hai nghìn lẻ tám disco được không anh ta lập tức tắt máy được chứ Bồ em muốn nhảy disco hay sao? Ờ không phải, em muốn tìm một người Anh đợi em một lát, em lên tầng để lấy túi sách Nửa giờ đồng hồ sau, xe dừng lại ở cửa K2008 disco Nếu như tôi nhớ không nhầm, ngô tử thụ có lẽ là đã làm ở sàn disco này Muốn biết chân tướng sự việc Tôi cần phải tìm ra được cổ tiểu yên hiện nay Nhưng bởi vì không quen biết cô ta Nên tôi chỉ có thể thông qua ngô tử thụ mà thôi mễ dương nói muốn vào cùng với tôi Bị tôi từ chối Sau đó anh ta nói Vậy thì anh đợi em ở đây nhé Lát nữa em về bằng cách nào Muộn như thế này Hơn nữa em lại không đi xe Ôi giàu không cần đâu, em đi taxi về. Tôi nồn nóng nhắc lời anh ta, đi thẳng một mặt vào San disco Người đàn ông thật là phiền phức, còn leo nhèo hơn cả đàn bà. Nhưng khi tôi bước vào San disco tôi lại cảm thấy mơ màng và nghi hoặc. Bây giờ tôi đang là lôi hiểu, tôi lẽ ra không quen biết Ngô tử thụ mới phải. vậy thì tôi phải làm thế nào để thuyết phục anh ta giúp tôi hẹn cổ tiểu yên đây trong quán vô cùng ồn ào âm nhạc vang rền chói tai ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy khiến đầu óc tôi choáng váng quay cuồng tôi chọn được một góc khuất và ngồi xuống nói với nhân viên phục vụ giúp tôi tìm ngô tử thụ tôi đã nhìn thấy anh ta rồi anh ta đang cầm mi rô Hò hét trên sàn cao ngất, mặc chiếc áo ba lỗ đầy màu sắc. Đội một bộ tóc xù sặc sở, còn đeo một cái kính màu đen rất là ngầu. Với nhiều người, đây có lẽ là kiểu hóa trang sành điệu, nhưng với tôi, trông nó rất khôi hài, thật sự không thể cất lời khen ngợi. Lát sau, tôi nhìn thấy cậu nhân viên phục vụ bước lên sàn. Thì thầm vào tai của ngô tử thụ, sau đó chỉ về phía tôi. Khi ngô tử thụ ngẩng đầu nhìn về phía tôi, tôi vẫy vẫy tay với anh ta. Không biết ánh đèn tối thế, anh ta có nhìn thấy hay không? Chỉ thấy anh ta gật đầu, rồi lại tiếp tục hét vào mi Một lúc lâu sau, anh ta mới buông mất ra, rồi bước xuống khỏi sàn. tôi nhìn những người đang điên cuồng lắc lư theo nhà trên sàn nhảy trong đầu bỗng xuất hiện ý nghĩ kỳ cục liệu bọn họ có thật sự là chính bọn họ hay không liệu có bị nhập thân giống như tôi hay không thế giới này cất giấu quá nhiều bí ẩn không thể nào đoán biết được đúng là trong khoảnh khắc này bạn có thể được an toàn được bình thường nhưng chỉ một giây sau Cũng có thể bạn không còn là chính bạn nữa Có thể là Trương Tam Cũng có thể là Lý Tứ Cũng có thể là Vương Ngũ Khi tôi đang suy nghĩ mong lung Ngô Tử Thụ đã cởi bỏ phụ trang hài hước Đi đến trước mặt tôi Ngồi xuống ghế đối diện một cách rất thoáng đạt Tự nhiên rồi giơ tay lên gọi một chai bia Chứ kịp đợi tôi lên tiếng Anh ta hỏi, hai, tôi đã gặp cô rồi Tôi sửng sốt, trọng tròn mắt, ngay lập tức liền nhớ ra trừ nay Lúc ở cửa hàng của mẹ, tôi và anh ta đã chạm mặt nhau Tôi cười nhạt, nói thẳng vào vấn đề luôn Tôi muốn tìm anh để nhờ anh một việc Không vấn đề, tôi sẵn sàng, dốc sức vì người đẹp Anh ta uống một ngụm bia lớn nhìn thẳng vào tôi, nhưng cũng lại phải xem cô có thành ý gì hay không, người đẹp cũng không ngoại lệ. Anh ta trơ trẻn ra hiệu bằng tay, ý là muốn đòi tiền. Tôi nhíu mày, sao anh lại hám lợi như thế? Nô, no, anh ta tỉnh bơ xua tay, đây là một xã hội rất thực dụng. Vừa nhìn cô, tôi đã biết cô là một thiên kim tiểu thư, con nhà giàu. Tiền đối với cô có thể chỉ giống như là tờ giấy. Nếu đã như vậy, sao không bố thí chút ít cho loài người cầm cái giấy bồi như là tôi đây chứ? Hơn nữa, việc mà cô nhờ tôi làm, chắc chắn sẽ có đồ khó khăn, nguy hiểm nhất định. Tôi biết mà, anh biết. đương nhiên rồi đây là lối suy đoán đơn giản nhất nói rồi anh ta cố tình dừng lại ra vẻ huyền bí nhìn tôi ý tứ đã quá rõ ràng hy vọng tôi sẽ truy hỏi thấy tôi không tỏ vẻ anh ta mong muốn chí thản nhiên so vai anh ta tẻn tò tự cười với mình đành phải nói tiếp trưa nay lúc tôi gặp cô cô đang khóc thúc thích kiểu thiền kìm tiểu thư con nhà giàu không thiếu thứ gì như cô có gì có thể khiến cô đau lòng đến như thếư chỉ có một khả năng duy nhất đó là cãi nhau với bạn trai bây giờ cô đánh tay tìm tôi chính là vì cô nhận ra tôi là một người rất phù hợp bất luận là hình tượng hay là khí chất đều hơn người nghe anh ta nói đến đây Tôi phát buồn nôn, da mặt anh ta đúng là quá dày Nhưng tôi đã kìm lại được, vẫn tỏ ra vẻ đoan trang Ngồi lắng nghe, mỉm cười, không nói gì Việc như kiểu của cô tôi đã đọc nhiều trong tiểu thuyết rồi Chẳng qua chỉ là muốn tôi đóng làm bạn trai của cô Để chọc tức đối phương, tôi nói không sai chứ Anh ta vô cùng đắc ý đối với thứ suy đoán rẻ tiền của mình Tôi lường anh ta một cái rồi lạnh lùng nói Chúc mừng anh, anh đã nói sai rồi Nói sai rồi? Không phải chứ Suy đoán của tôi từ trước tới giờ vẫn luôn chính xác Hơn nữa, hồi còn đi học, tôi là đệ nhất suy đoán của trường đấy Tôi dở khóc dở cười Nhưng anh ta thế này mà có thể là đệ nhất suy đoán hay sao? Thật không thể nào chịu đựng nổi Anh thủ, giọng nói của một người đàn ông cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi Lúc tôi quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai đã ngồi xuống bàn của chúng tôi Họ chắc là hai anh em sinh đôi, vì khuôn mặt giống nhau y đúc, quần áo cũng giống hệt nhau thật sự khó mà phân biệt. Chỉ có điều một người thì khá sôi nổi, còn người kia lại có vẻ trầm lặng, ánh mắt đờ đẫn. Anh chàng sôi nổi bắt đầu hàng quyền với Ngô Tử thù nhìn thấy tôi cười nói: "Ơ, Lôi Hiểu, em cũng ở đây nữa à? Xem ra có lẽ rất thân thiết với Lôi Hiểu. Nhưng trên thực tế, tôi vốn chẳng hề quen biết anh ta. Thế nên... Tôi cũng ngượng ngùng khẽ gật đầu trả lời một câu thừa thải Ờ, tôi cũng ở đây Phản ứng của tôi rõ ràng khiến anh ta rất ngạc nhiên Anh ta kinh ngạc nói Sao, em không nhận ra anh à Anh là cổ ngôn đây Đây là em trai của anh, cổ lượng đương nhiên là tôi không quen biết họ rồi Nói lắp bắp Việc đó, tôi xảy ra có một chút sự cố Học nhớ được rất nhiều chuyện, cũng bao gồm rất nhiều người. Ồ, anh ta nhìn tôi vẻ thông cảm. Như thể tôi mắc chứng nan y vậy. Ngô Tử Thụ khoát tay cậu thanh niên có ánh mắt đờ đẫn, chuyển đề tài nói với tôi. "Cô biết không, hai anh em, em nhà này giỏi lắm. Người anh Cổ Ngôn là kỹ sư vi tính, em trai là Cổ Lượng thì lại càng tài giỏi hơn. Đó là một thiên tài." cậu ấy vô cùng mẫn cảm đối với con số, phép tính khó đến mấy, cậu ấy cũng có thể tính nhẩm. Hơn nữa, cậu ấy còn có khả năng nhớ được hết những gì đã từng đọc. Một cuốn sách dày đến đâu, chỉ cần cậu đọc qua một lần, có thể biết được cậu nào nằm ở hàng nào, trang nào. Di cớ, tôi nhìn sang cổ lượng với vẻ nghi hoặc. Dù thế nào cũng không thể liên kết, cái vẻ mặt ngốc nghếch của anh ta lại là một thiên tài được. Thế là tôi quyết định thử anh ta. Tôi mở chương trình máy tính trên di động, vừa ấn nút vừa hỏi anh ta. 34768 cộng 725000 469 nhân cho 4 triệu ba trăm chi cho hai mươi bốn ba trừ cho bảy mươi hai vậy thì bằng bao nhiêu? Cổ lượng nhìn tôi chào mày, có vẻ không hài lòng với câu hỏi của tôi, nhưng vẫn trả lời một triệu sáu trăm Tôi lập tức kinh ngạc đến ngẩn cả người Nhìn anh ta có vẻ không thể nào tin nổi Giống như nhìn một con quái vật Rồi lại thốt lên Anh đúng là thiên tài Tôi quay sang ngô tử thù hỏi Nhưng sao vừa rồi anh ấy lại chao mày Ngô tử thù đáp Bởi vì câu hỏi của cô quá ngốc nghếch Lẽ ra cô nên hỏi một câu khó hơn một chút nữa Ví dụ một cộng một bằng mấy? Ngôn cười đấm vào vai của ngô tử thụ tôi bực bội trừng mắt nhìn ngô tử thụ cũng không kìm lòng được vẫn bật cười cùng với họ để sau khi hai anh em họ ra về tôi tò mò hỏi ngô tử thù kỳ lạ sao anh ta có thể là thiên tài được nhỉ trong anh ta thì giống giống tên ngốc đúng không cô cũng không nghe câu Không thể trong người mà bắt hình dung hay sao Nhưng cô cũng nói không sai Cậu ta ngoài khả năng tính toán con số Và nhìn gì nhớ này Ở những mặt khác thật sự như một tên ngốc Ngay cả quần áo cũng phải cần bố mẹ mặc cho anh ta Anh ta uống một ngụm bia Cô tên là Lôi Hiểu à Tôi đờ đẫn gật đầu Phải Có phải cô cũng bị mất trí à Anh ta chỉ tay vào đầu, dáng vẻ không giống như đang hỏi tôi, có phải bị mất trí hay không, mà giống như đang hỏi đầu tôi có vấn đề hay không. Tôi lại lường anh ta một lần nữa, chỉ là tôi không nhớ được một số việc mà thôi. Vậy cô có còn nhớ cô đến nhờ tôi giúp cô việc gì hay không? Tôi không mắc bệnh đản trí, nhìn thấy bộ dạng cười nhăn nhở của anh ta. tôi hơi bật mình chỉ muốn nổi cáo nếu không phải bây giờ tôi có việc cần nhờ tôi thật sự không muốn kết bạn với cái loại người như anh ta tôi cố gắng kìm nén cơn giận rồi nói với anh ta anh có thể giúp tôi hẹn cô cổ tiểu yên được không cổ tiểu yên anh ta mở to đôi mắt hỏi còn nhím đó bộ cướp bạn trai của cô à Tôi không kìm nổi, gõ tay xuống bàn Anh có thể nghiêm túc được một chút hay không? Ok, vậy sao không tự đi tìm cô ấy Mà lại phải nhờ tôi giúp Tôi, tôi không quen cô ấy Nhưng tôi có việc rất quan trọng Muốn nhờ cô ấy Anh có thể giúp tôi hẹn cô ấy được hay không? Hay là tôi đưa tiền cho anh, anh muốn bao nhiêu? Tôi nói đùa thôi Cô cho rằng tôi là loại người đó thật à Vậy anh có thể giúp tôi hẹn cô ấy được không? Anh ta nhún vai tỏ vẻ không thành vấn đề Sau đó chúng tôi trao đổi số điện thoại Anh ta nói sáng mai sẽ liên lạc với tôi Anh ta sẽ cố hết sức giúp tôi hẹn Cổ Tiểu Yên Còn về việc Cổ Tiểu Yên có đến hay không thì anh ta không quyết định được Sau khi đã uống nốt ngụm bi cuối cùng trong chai, anh ta đứng dậy cáo từ, nói là chưa hết giờ làm, phải tiếp tục biểu diễn. Lúc chuẩn bị bước đi, đột nhiên anh ta chăm chú nhìn tôi. Trong mắt, thoáng lướt qua một thứ gì đó, khó mà nắm bắt được, rồi nói một câu. Thật ra, cô rất giống với con nhím đó. Tôi thoáng ngỡ người, rồi lập tức cười đau khổ. Có thể không giống được sao Bởi vì tôi vốn là con nhiếm đó mà